Tiểu đào tựa hồ sắc thật không có phát hiện cái gì, chỉ là nghe lời lại lần nữa quỳ rời đi, vung xuống băng gạc đồng thời, lại đem đương bản kéo trở về, đem lành ánh nguyệt cả người lại lần nữa bao vây tại đây tứ phía đương bản trong vòng, làm này ở bên trong hảo hảo phát tiết một vài. Nàng chi kỷ lành ánh nguyệt lúc này đã không rảnh phát hiện, nàng ở phát hiện ánh sáng biến mất lúc sau, liền trực tiếp ôm gối mềm khẽ nước lên, liền tính chính mình lại khổ sở, nàng cũng không cho phép chính mình phong túng. đơn giản là nàng sợ hai chính mình sẽ hoàn toàn bị lạc chính mình. Đương bản bên ngoài, Sở ly không tiếng động tới gần, tiểu đào ở nhìn đến hắn lúc sau, không khỏi nhẹ lay động phía dưới, hắn hơi nhíu hạ mày, lại thật sâu có nhìn mắt kiệu liễn, lúc này mới trang làm dường như không có việc gì khoái mã rời đi. Mỗi ngày hắn đều sẽ nương tuần tra lại đây nhìn xem, chỉ là mỗi một lần không phải nhìn đến lành Ánh Nguyệt đang ngần người. Chính là phát hiện nàng lại lần nữa đem chính mình nhốt ở này nho nhỏ một phương trong tiểu liễn, dần dần tiểu tụy lên. Nhìn đến này đó, nói không lo lắng không khổ sở, thật đúng là chính là giả, chỉ là hiện tại còn ở đại lương cảnh nội, hắn liền tính là muốn làm cái gì cũng chưa biện pháp. 346, cái thứ hai hài tử. Ba ngày, còn có ba ngày, chờ bước vào đại chu lãnh thổ một nước lúc sau, hết thể đều sẽ hào lên.